Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết con số chính xác Thì cũng phải phỏng đoán và tìm hiểu xem chồng cất dấu ở đâu Chứ sao lại khờ khảo đến thế Ngu như vậy thì bị chồng bắt nạt là đúng rồi Còn oán trách gì nữa Khái gật củ nói Úi giời trời còn thương tao Nhưng mà mày đếm nhanh nhanh lên Rồi bỏ lại vào hết trong hộp Con hương nó sắp về bây giờ đấy Khanh làm theo lời anh Hai tay thoan thoát xếp vào hộp Rồi đẩy nắp lại và để chồng lên nhau. Khái vỗ nhẹ bàn tay trên hộp vàng và dặn. Nghe tao đây. Tiền thì tao giữ lại để tiêu dần. Còn bao nhiêu vàng thì mày cầm về hết. Tao cho mày ba cây. Còn lại bao nhiêu thì dâu kín cho tao. Hết bất chợt khi nào tao cần đến thì phải có ngay. Đừng có tiêu, tiêu lạc vào của tao. Anh anh cứ yên lòng. Của anh là của anh. Dứt khoát là em không có mó đến mà. Nhưng nhớ là phải giấu cả thằng trong mày nữa Vài tháng mày lại bán một cây đưa tiền cho tao tiêu vặt Khái vừa dứt lời thì dưới nhà có tiếng đập cửa và giọng hương gọi lớn Chị Kiều ơi mở cửa Khái tái mặt đưa mắt nhìn khách Khanh cũng hoảng hốt nhìn lại Khái nhét vội bọc tiền vào trong áo rồi cuốn quyết rục Bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi làm sao bây giờ Nó thấy là hỏng hết, bỏ xuống cầm dương bỏ hết xuống cầm dương Khánh luống cuốn bưng ba cái hộp, nhưng Khái lại đổi ít. Không được, không được, bỏ dưới gậm giường lát nữa nó lên nó thế thì làm sao? Dưới nhà tiếng đập cửa lại vang lên và giọng hương lớn hơn. Chị Kiều ơi, anh ơi, làm cái gì trong nhà mà khoác cửa thế? Mở ra, mau lên. Khánh không biết tính sao. Khanh đến tay không, không mang theo giỏ, cũng không đeo bóp hoặc sách ví. Ba cái hộp biscuit khá lớn, chẳng biết nhét vào đâu. Khánh nhìn quanh rồi bảo, Chỉ có cách này thôi, mày khuân hết xuống nhà nhét vào gầm giường của tao, bỏ đó, rồi mày lên đây dìu tao xuống. Xong rồi hãng ra mở cửa cho chị mày, nhanh tay lên, rồi chờ dịp tao nói chuyện với con Hương ở dưới bếp thì mày khuân đi. Khanh không biết phải phản ứng thế nào nên Khái cứ bảo gì thì cô lại làm theo như thế. Cô ôm ba cái hộp vàng nặng chịch vào lòng, toan chạy xuống nhà thì Khái lại đổi ý. Gã thích không ổn vì con dao bổ củi to bản còn nằm trình ình trên giường và hai cái thanh trần thả thòng lòng trên góc nhà như sắp sắp rớt xuống. Khanh vừa tới đầu cầu thang thì Khái lại gọi giật lại và bảo Mày leo lên đóng lại cái nhạp trần đã, để tông hốc tới kia thì thể nào nó cũng hỏi luôn thôi lắm. Dưới nhà tiếng hương bỗng ngưng hẳn, là vì hương vừa ghé mắt nhìn qua khét cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai trong nhà. Nàng ngạc nhiên lắm, cài thang bên trong tất nhiên là phải có người trong nhà, Có thể chị Kiều đi vắng, và Khái đang ngủ say, không nghe, tiếng hương gọi. Hương đứng tầng ngần dưới gốc cây trứng cá một lúc, rồi bước lại đẩy cánh cửa nhỏ bên hông nhà. Đẩy cầu may thôi, vì bình thường cửa này luôn luôn cải then bên trong. Đó là cái lối đi hẹp bên hông, dẫn vào sân sau mà chị Kiều dùng để chứa củi, cùng những thứ dụng cụ lặt vặt ít khi dùng đến, chẳng hạn như cái xe đạp cũ, Cuốc sẻng, trồi cuồn và vài cái lưu sành đựng các loại đậu. Hương càng ngạc nhiên hơn, vì cửa hông thì mở, mà cửa chính lại khóa. Nàng bước vào, leo qua đống củi, vô thẳng trong bếp và cất tiếng gọi. Anh ơi, chị Kiều ơi, đâu cả rồi? Bỗng Hương nhận ra chiếc xe lăn của Khái nằm chơ vơ ở chân cầu thang. Rồi lại nghe tiếng lục đục trên lầu. Chuyện này chưa từng xảy ra, bởi Khái không thể tự mình lên lầu được. Hương đoán nhanh là chị Kiều với Khái đang làm gì trên đó. Nàng nhớ nhát, chạy lao lên, thì gặp Khanh cũng vừa từ buồn ngủ bước ra, ôm ba hộp bánh biscuit. Hương tròn mắt nhìn Khanh và ngơ ngác hỏi. Ừ, cô đến vào giờ thế này, anh em thậm thuộc làm cái gì trên đó mà khóa cửa kỹ thế? Vừa hỏi, Hương vừa nhìn Khái ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường, mặt tái nhật như kẻ trộm bị bắt quả ta. Trong nháy mắt, Khương hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong căn bộ này. Nàng ngước nhìn lên trần. Chỗ Khái giấu tiền, vừa được đóng lại vội vã. Khanh nhẹp gỗ chưa sát, còn thòng một đoạn bằng hai gang tay vì thiếu hai cái đinh. Lớp bụi trắng rơi xuống, bay giải ra khát phòng. Con dao to bản thì nằm lạnh lùng trên gối. Khái không trả lời câu hỏi của Hương. Khanh cũng không biết trả lời thế nào. Khanh suy nghĩ rất nhanh. Xử lý tình huống đột xuất ngoài dự kiến, cô lờ Hương đi, ôm ba hộp vàng chạy lao xuống cầu thang. Hương, rượt theo, nắm vặt áo khanh níu lại, làm đứt hẳn hai cái nút trước bụng Hai người rằng co đẩy khanh lùi dần xuống phía dưới. Khanh đã quyết trí, rượt Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net